Dưới ánh trang tỏ, cặp lông mày khuynh quốc của Liên Tuyết kiều hơi nhíu lại. Khóe thù ba ẩn dấu mối tình trăn chứa, khiến người đối diện không khỏi rung động cõi lòng. Cuộc biến thiên của người đàn bà thật là mau chóng. Mới nửa năm trước đây, Liên Tuyết kiều là một nữ ma đầu, mặt lạnh như tiền, thủ đoạn hiểm sâu, đầy lòng độc ác. Mà nay đã biến thành một người ôn nhu, thùy mị, với vẻ mặt thèn thùng xinh đẹp, làm xúc động tâm hồn. Thượng quan kỳ bất giác lại chú ý nhìn kỹ nàng Liên tuyết kiều thu ba chuyển động Phá giác ra thượng quan kỳ đang chú ý nhìn mình Trong lòng nàng thoáng hiện một cảm giác mê ly Nghĩ thầm Té ra chàng cũng không phải là người vô tình với mình Bỗng nghe viên hiếu toát cái miệng rộng ra và nói Đại ca ơi Đại ca hãy về với chúng ta một chỗ đi Liên cô nương thường vẫn nhắc đến đại ca Nếu chúng ta thật sự sống quây quần với nhau Thì thật vui sướng vô cùng anh chàng ngốc nghếch nghĩ hàng nửa ngày trời không biết đã lầm bầm bao nhiêu lần mới thốt ra được mấy câu này gã tưởng mình ăn nói đắc thế đầy vẻ xúc động lòng người gã nhìn thượng quan kỳ để chờ phúc đáp thượng quan kỳ thờ dài sườn sượt ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng tỏ thoáng vẻ buồn rầu thầm kín đáp ngay thịnh tình của hai vị khiến cho tài hạ cảm kích vô cùng liên tuyết kiều khẽ ngẩng đầu lên thấy nét mặt thượng quan kỳ thay đổi đột ngột trong lòng không khỏi bồn chồn liền hỏi ngay sao thượng quan huynh chỉ muốn đua hơi trên trốn giang hồ tranh giành cùng bọn võ lâm để làm nên một sự nghiệp anh hùng hay sao thượng quan kỳ lại thở dài chưa kịp trả lời thì liên tuyết kiều đã nói luật dù thượng quan huynh có muốn tranh giành đi chăng nữa nhưng lúc này không thuận thời cơ Chi bằng hãy tạm thời cùng chúng tôi về ẩn cư nơi trốn thâm sơn yên tĩnh. Rèn luyện võ công thêm mấy năm nữa rồi xuống núi cũng chưa muộn. Thiếp chẳng phải nói ngoa. Chỉ trong khoảng thời gian 3 năm dám cam kết võ công thượng quan huynh sẽ tiến bộ vượt bậc. Muốn kháng cự với cổn Long Vương cũng không phải là việc khó. Khi đó thiếp sẽ cùng viên huynh đệ theo đi giúp sức. Việc tranh đoạt ngôi bá chủ võ lâm chỉ sớm muộn là thành tiệu mà thôi. Thượng quan kỳ lắc đầu nói ngay. Liên cô nương đã lầm rồi, tại hạ không có chí lớn đó đậu. Liên tuyết kiều hỏi ngay. Thượng quan huynh định làm cái bung sung để ra sức giúp cùng gia bang thật xạo. Thượng quan kỳ đáp ngay. Tại hạ đã có lời hứa với đường đại ca giúp cho cùng gia bang, lẽ nào lại bội ước được đây? Liên tuyết kiều hỏi ngay. Dù Thượng Quan Huynh có ý muốn giúp cho Nhưng thực lực không đủ thì sao Thượng Quan Kỳ đột nhiên đứng lên Vái dài và nói Vì Tài Hạ biết thế Nên khẩn cầu Liên Cô Nương giúp cho Liên Tuyết Kiều lắc đầu đáp ngày Nhưng bất luận về mưu lược hay võ công Tiện thiếp chưa phải là đối thủ của cổn Long Vượng Thượng Quan Kỳ nhớ đến lời ủy thác của Đường Toàn Nghĩ thầm Nếu đêm nay không khuyên được Liên Tuyết Kiều ưng thuận để nàng bỏ đi thì biết đến bao giờ mới được gặp. Song nếu mình cố tình năn nỉ thì lại thấy ngượng miệng? Chàng lấy làm khó nghĩ quá, bớt giác đứng thộn mặt ra. Đôi mắt diễm lệ của Liên Tuyết Kiều đảo nhìn chàng hai lần rồi hỏi ngay. Thượng Quan Huynh làm sao vậy? Thượng Quan Kỳ đáp ngay. Chào ơi! Tại Hà biết Liên cô nương tùy tùng cổn Long Vương lâu ngày đã bị dư oai của y chấn áp trí khí hiên ngang. Còn người ta chưa hết lòng sợ sệt thì khó mà lưu lại đây cho được. Liên tuyết kiều cười khẩy và nói. Hề, hay lắm. Thượng quan huynh muốn dùng cách nói khích phải không? Thượng quan kỳ đáp. Cô nương lòng như sắt đá rồi cho nói khích cũng bằng thở. Liên tuyết kiều lại nói thượng quan huynh biết thế là được rồi đó thượng quan kỳ buông tiếng cười vang kinh động cả đến chim chóc phải bay tung lên khỏi tổ chàng nói đại ca tại hạ một đời người không tính sai lầm một điều gì chẳng ngờ khi mất đi rồi lại đoán trận lất liền tuyết kiều hỏi ngay thế y bảo sao thượng quan kỳ liền đáp tiến sinh nói khắp trên thế gian này chỉ có mình liên cô nương đủ tài trí đấu trọi với cổ long vương để quyết thắng ra ngoài ngàn dặm mà thôi liền tuyết kiều lạnh lùng và nói đường tiên sinh coi thiếp như vậy thật là hân hạnh quá đi thượng quan kỳ lại nói kể ra thì đường tiên sinh đoán cũng đúng nhưng còn thiếu sót một điểm liền tuyết kiều hỏi điểm nào thượng quan kỳ đáp ngay tiên sinh quên rằng cô nương là môn hạ cổn long Vương võ công do cổn long vương truyền thụ Miêu lược do cổn Long Vương chỉ giáo trọ Liên Tuyết Kiều ngắt lời Võ công đã do y truyền dạy Nếu không được cao nhân khác chỉ điểm Thì hơn thế nào được Câu ấy đã quả không lầm Nhưng còn về binh cơ miêu lược Thì phải tự mình có thiên tư thông tuệ mới hiểu cho được Cho hơn thầy cũng là bình thường thôi Thượng quan Kỳ liền nói bàn về thực lực Thì cùng gia bang đâu thiếu bậc anh hảo Nếu chỉ trông vào thực lực thì cổ Long Vương vị tất đã ăn chắc. Liên Tuyết Kiều nổi lòng hiếu thắng, dần dần bị Thượng Quan Kỳ khích bác, không chịu được cười nói. Ha ha, cuộc đấu tranh giữa phe này và phe khác không giống như hai người tỷ võ. Những cuộc hòa công tập kích vây hãm đều trông vào người vận dụng mưu lược. Nếu chỉ trông vào cái mạnh của kẻ thất phu là rước lấy cái nhục bại vọng Thượng Quan Kỳ nói ngay, Cô nương muốn cường biện thế nào thì mặc Tài hạ chỉ nghĩ rằng Dù sao một người đàn bà Ngồi trong trướng để bàn việc Hay luận binh trên giấy tờ Hoặc giả có chỗ nghe được Còn chân chính ban hành mệnh lệnh đối phó với địch Quyết thắng trên trốn xa trường Tài hạ e rằng khó lòng tranh thủ với bọn mày dậu Liên tuyết kiều lại nói Thượng quan huynh đừng có nói khích tiểu muội nữa Cũng vô ích thổi Thượng quan kỳ lại nói Đêm nay ta được hội diện Chưa biết bao giờ có cuộc trùng phồng Cô nương về ẩn náu trốn lâm tuyền, Chúng ta chẳng qua bàn chuyện phiếm trên giang hồ mà thôi Thật ra Âu Dương bang chủ đâu dám đem vận mạng cùng gia bang Và sự an nguy của trăm ngàn đệ tử Hào kiệt vào tay một người đàn bà đấy. Liên Tuyết Kiều lại nói Thế ra trong mắt y không biết rõ người Thượng Quan Kỳ lại nói Nói trời vậy thôi Tại hạ thật không thể nào tin được một người đàn bà yếu ớt Mà lại đủ tài thống lĩnh trăm ngàn tay hào kiệt trong võ lậm Liên Tuyết Kiều lại nói Dù sao Thượng Quan Huynh không phải là Âu Dương Thống Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Nếu phải thì sao Liên Tuyết Kiều đáp Nếu Thượng Quan Huynh là Âu Dương Thống Thì Tiểu Muội sẽ thử cầm quyền mấy tháng coi xem." Bỗng một trận cười giòn giã nổi lên Ha ha ha ha ha Liên cô nương bất tất phải đặt địa vị thượng quan huynh vào Âu Dương Thống Kim bài sắc lệnh của cùng gia bang đều ở cả đây Liên tuyết kiều ngoảnh lại nhìn Quả thật Âu Dương Thống đang thùng thẳng đi vào Hai tay bưng một cái hộp vuông Trình trọng đưa đến trước mặt nàng Trong hộp đã đặt đầy đủ kim bài sắc lệnh Liên tuyết kiều cả kinh nói ngay tiện thiếp thuận miệng nói đùa mấy câu với thượng quan huynh mà băng chủ cho là thật hay sao âu dương thống hai tay giơ cao chiếc hộp lên dõng dạc và nói trong chiếc hộp này có đựng miếng đồng bài để điều khiển các đệ tử cùng bát anh tứ thập bát kiệt còn ba miếng kim bài là tín lệnh tối cao có thể sai khiến cả âu dương thống này và hai vị trưởng lão lung á liên tuyết kiều lắc đầu và nói những cái này tiện thiếp đâu dám lãnh nhận Xin băng chủ thu lại đi. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Nếu bị nàng chối từ bỏ đi. Thì khó lòng đưa nàng và cùng ra băng. Chàng liền làm ra bộ kính cần và nói. Địa vị Âu Dương băng chủ tôn quý là thế. Kim bài xác lệnh trong đại là thế. Há đâu phải chuyện em ra làm cho cười sao. Liên tuyết kiều nói. Chính vì kim bài xác lệnh không phải là chuyện tầm thường. Tiện thiếp mới không dám nhận. Thượng Quan Kỳ lạnh lùng hỏi ngay Cậu nương vừa nói gì bây giờ đã quên rồi chăng? Liên Tuyết Kiều ngơ ngẩn hỏi lại Thượng Quan Huynh cho đó là chuyện thật sự. Thượng Quan Kỳ liền đáp Đó là chuyện đại sự trong võ lâm, Đâu phải chuyện đùa Liên Tuyết Kiều thấy Thượng Quan Kỳ nét mặt trang nghiêm Nói dằn từng tiếng ra vẻ cực kỳ trịnh trọng Thì vừa tức mình vừa buồn cười Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay Thượng quan huynh giữ địa vị gì mà dám chất vấn tiện thiếp như vậy đây? Thượng quan kỳ bị hỏi đúng lý, ngay người ra không biết trả lời thế nào. liền tuyết kiều lại hỏi tiếp. Hơn nữa, thượng quan huynh không phải là người cùng ra bang, căn cứ vào điều chi mà coi là sự thật. Thượng quan kỳ bị bắt bẻ, ấp ống đáp ngay. Tại hạ đã được đường ca dẫn vào gia nhập cùng ra bang rồi. Liên Tuyết Kiều hỏi vạn Có đúng thế không? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Vừa rồi Âu Dương Măng Chủ bảo là Tài Hạ còn ở địa vị tân khách Là vì còn nhốn nhượng đó thôi Liên Tuyết Kiều lại hỏi Thế tỷ dụ bây giờ tiện thiếp muốn điều động Thượng Quan Huynh Thì dùng kim bài hay dùng đồng bài đây Thượng Quan Kỳ trố mắt cứng họng Không trả lời được Quay lại nhìn Âu Dương Thống Âu Dương Thống khẽ đằng hắng đỡ lời Thượng quan huynh ở địa vị tân khách Dù có gia nhập cùng gia bang Cũng được coi là bậc thượng tân trong tổng đảng Liên tuyết kiều liền nói Tôi chỉ muốn hỏi y Có vâng mệnh lệnh của lệnh bài hay không Thượng quan kỳ nghĩ thầm Cậu này quả nhiên đáo để thật Mình định lừa nàng vào trong Không ngờ nàng lại đẩy mình vào trước Kiểu này thì khó đồng thoát ra được Nghĩ vậy Thượng quan kỳ đáp ngay Dĩ nhiên là Tài Hạ phải vâng lệnh, dù muốn thác cũng không dám từ chối. Liên Tuyết Kiều nhìn trộm kim bài sắc lệnh, khẽ hỏi Âu Dương Thống. Đối với quý tân khách trong tổng đàn thì dùng kim bài gì để điều khiển? Âu Dương Thống đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ, ra chiều khó nghĩ. Ông lầm bầm và nói. Chàng chưa gia nhập cùng gia bang có năng ở địa vị tân khách thì bất luận kim bài hay đồng bài cũng không cần phải tuôn lệnh. Ông nghĩ mãi mà vẫn không biết trả lời ra sao. Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói: "Thôi, bang chủ hãy thu lại kim bài sắc lệnh đi, Tiện thiếp xin cáo từ đây." Nàng đảo mắt nhìn Thượng Quan Kỳ rồi nói: "Thế là Thượng Quan huynh lại một phen uổng phí tâm cơ, nhưng dù sao thì Tiện thiếp cũng nhớ ơn Thượng Quan huynh đã cứu mạng trọ. Chúng tôi về trốn thâm sơn, vĩnh viễn mở rộng cửa chờ đón khi nào Thượng Quan huynh mỏi mệt giang hồ." Chán ghét võ lâm, tiểu muội rất mong thượng quan huynh rời gót qua đó một lần để cùng nhau hàn huyên tâm sự. Ngừng một lát, nàng lại tiếp lời. Hoặc khi thượng quan huynh mưu đồ đại vận, dựng ra một phái độc lập để dựng nghiệp bá trên giang hồ, tiểu muội sẽ cùng viên huynh đệ ra giúp sức, dù chết đi cũng không hối hận. Thượng quan kỳ thấy mưu sự của mình đi đến chỗ thất bại, lại nhớ đến di thư của đường toàn đã ủy thác việc lớn cho mình thì trong lòng nóng như lửa nhìn chằm chạp Âu Dương thống và nói bang chủ bất tất phải nể mặt tại hạ nữa đi tại hạ đã gia nhập quý bang lẽ nào lại không tuân lệnh bài mà hành động Âu Dương thống thở dài nói ngay nếu điều động đến hộ pháp hướng chủ ở tổng đàn thì phải dùng đến kim bài sắc lạnh liền tuyết kêu nghiêm nét mặt hỏi ngay thế nếu điều động bang chủ ra trận thì sao Âu Dương thống đáp ngay, cũng sử dụng kim bài. Liên Tuyết Kiều thò tay lấy một tấm kim bài rồi hỏi, Tể dụ như tại hạ dùng kim bài làm lệnh dụ truyền cho bang chủ phải nhường ngôi thì như thế nào? Âu Dương thống ngầm ngừng đáp ngay, việc đó phải triệu tập đông đủ các vị trong tam cát nhất đường và các vị trưởng lão hội thảo phán quyết xong. Lại triệu tập toàn bang đại hội để công khai suy tôn vị nào Được toàn thể bang chúng ủng hộ lên kế vị bang trụ Liên Tuyết Kiều nói ngay Thế thì phiền lắm Âu Dương Thống liền nói Đó là thể lệ của bổn bang truyền lại từ bao đời Liên Tuyết Kiều lại hỏi Tể như tiện thiếp dùng kim bài tứ tử thì sao Âu Dương Thống đáp ngay ngoại trừ bản tòa còn ai nấy đều phải nhất nhất tuân theo kim bài sắc lệnh này thượng quan kỳ lầm bẩm thôi chết giỏi đoàn trang giảo bước ra nghiêng mình nói ngay đệ tử là thượng quan kỳ xin kính cẩn trợ lệnh kim bài liền tuyết kiều chăm chú nhìn âu dương thống hỏi ngay tiện thiếp nếu nhận lãnh 12 hai tấm kim bài này thì đứng vào địa vị nào trong bang âu dương thống đáp Cô nương sẽ bổ khuyết vào chức văn thừa của đường tiên sinh. Liên Tuyết Kiều lại hỏi. Địa vị của chức văn thừa trong quý bang như thế nào? Âu Dương Thống đáp ngay. Quyền người giữ 12 kim bài xác lệnh chỉ dưới một mình bản tòa mà thôi. Liên Tuyết Kiều nói. Vậy ra chức văn thừa cũng cao lắm nhỉ? Âu Dương Thống nói ngay. Dưới một người mà trên vạn người. Liên tuyết kiều lại hỏi Thế nếu trong bang có người không phục thì làm thế nào? Âu Dương Thống đáp ngay Luật lệ bổn bang rất là nghiêm ngặt Từ trước đến nay chưa có ai dám trái lệnh phạm thượng Người nào trái lệnh phải chịu bang quy trừng trị mà thôi Liên tuyết kiều liện kim bài ra đánh keng một tiếng Hạ lệnh Thượng quan kỳ Người xung chức thì vệ tùy tùng văn thừa trong nhà Thay kẻ thư đồng đã đi đâu làm gã đánh sẹ Thượng quan kỳ ngẩn người ra, nghiêng mình và nói Thượng quan kỳ này kính cần vâng chỉ dụ của kim bài liền tuyết kiểu nhặt lại kim bài bỏ vào hộp Quay sang hỏi Âu Dương Thống Xin hỏi bang chủ thủ tục gia nhập quý bang phải dùng những nghi lễ gì đây Âu Dương Thống đáp ngay "Cầu nương lên ngôi văn thừa thì địa vị gần ngang bản tòa Cần phải bày hương án để tuyên thệ Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài một tiếng Đón lấy hộp kim bài trong tay Âu Dương Thống và nói Tiện thiếp xin vâng lệnh bang chủ an bậy Âu Dương Thống nói Đêm nay đã khuya rồi, xin mời cô nương hãy đi nghỉ đi Sáng mai bàn tòa chuẩn bị đâu đó Rồi sẽ phái người vào mời cô nương đến bái kiến các vị tổ sư đời trước Liên Tuyết Kiều nói Đã vậy xin bang chủ cứ tùy tiện Âu Dương Thống tụm tìm cười bước ra Liên tuyết kiều nhìn thượng quan kỳ và nói Người đẩy ta vào cùng Gia Bang Thì ngươi phải trầu trực tận tâm chăm sóc ngựa cho ta Thượng quan kỳ mừng thầm, lẩm bẩm: May mà ta chưa gia nhập cùng Gia Bang kiếm bài cũng thế, mà đồng bài cũng thế Sai khiến ta thế nào được Để sáng mai cô tuyên thệ gia nhập cùng Gia Bang đã Rồi sẽ nói chuyện Chàng vừa nghĩ vừa đắc ý cười thầm liên tuyết kiều vờ như không biết ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tỏ và nói đêm khuya rồi chúng ta đi nghỉ thôi thượng quan kỳ muốn nói xen vào nhưng lúc mở miệng lại thấy ngại lời liền trở gót bước ra khỏi rừng rậm bỗng liên tuyết kiều gọi dân lại khoan đã thượng quan kỳ đành dừng bước quay lại chắp tay hỏi ngay cô nương có điều chi sai bảo liên tuyết kiều hỏi ngay Thế chúng ta nghỉ ở đâu? Thượng quan kỳ liền đáp. Tại hạ xin trở về chuẩn bị giường ngủ cho cô nượng. Liền tuyết kiều vừa lững thững bước đi vừa hỏi ngay. Bây giờ ngươi đã biết thân phận hay chưa Thượng quan kỳ đáp ngay. Tại hạ là thị vệ cao cấp dưới trướng văn thừa Liền tuyết kiều trong cùng gia băng. Liền tuyết kiều nói. Ngươi kiếm cả những chức buông màn giải đẹp cầm roi ngựa nâng bàn đạp. Đó cũng là công việc của Thư Đồng và gã đánh sậy Thượng Quan Kỳ lầm bậm. Được lắm, cô muốn nói thế nào thì nói cho thích đi. Đến sáng mai cô gia nhập cùng Gia Bang rồi sẽ biết tạnh. Bụng chàng nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn vâng dạ liên thanh. Liên Tuyết Kiều tùm tỉm cười, nhẹ gót bước đi. Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu theo sau tiến vào trang viện. Âu Dương Thống đã sai người báo cho bốn cô hầu Lan Liên Cúc Mai. Chờ đón ở cổng viện Bốn cô hầu đã quét tước sạch sẽ Các căn phòng cho ba người vào Từng phòng riêng an nghỉ. Sáng sớm hôm sau Liên Tuyết Kiều vừa dậy Thì Tuyết Mai bưng nước rửa mặt vào nói "Âu Dương bang chủ đã bày hương án Và thống lĩnh những tay cao thủ trong bang Kính cần chờ đợi cô nương từ lâu rồi Liên Tuyết Kiều cười nói Hãy để bọn họ chờ đó đi Ta rửa mặt xong rồi ăn điểm tâm cái đã Tuyên Mai yên lặng đứng sang một bên trầu trực. Liên tuyết kiều tự hồ cố ý trùng trình để bọn Âu Dương Thống phải chờ đợi. Nàng từ từ rửa mặt, ngắp ngắn ngắp dài, rồi thùng thỉnh ngồi vào bàn ăn thật lâu. Đến gần giờ thìn thì mới xong bữa điểm tâm. Nàng thử chờ xem bọn họ đợi lâu có sai người đến thôi thúc hay không. Nhưng nàng đã thất vọng. Nàng trùng trình đến mấy giờ mà vẫn không thấy ai đến. Tuyên Mai vẫn đứng một bên thủ lễ. Vâng Thái Dương chiếu qua khe cửa. Vào khoảng đầu giờ thân Liên Tuyết Kiều chậm rãi bảo Tuyết Mai Người dẫn ta đi Đi xuyên qua một dãy hành lang dài ra đến đại sảnh Bên trong đã có hàng trăm người túc trực Trong sảnh đường Tháp tám cây hồng trúc cháy đã gần tàn Âu Dương Thống cầm đầu Mới tay cao thủ cùng ra băng Đứng theo hình cánh nhạn Về mặt chẳng có vẻ gì buồn bực Dường như không để ý gì đến hành động trùng trình Của Liên Tuyết Kiều liên tuyết kiều thấy thương quan kỳ đứng đầu hàng máy tả sau âu dương thống còn viên hiếu thì chẳng thấy tông tích đâu cả không biết gã đã đi đằng nào con người ngơ ngác như gã không có mặt tại đây khiến cho liên tuyết kiều băn khoăn trong dạ nàng còn đang thắc mắc bỗng nghe âu dương thống lên tiếng thưa Liên cô nương hương án đã bày xong từ lâu rồi liên tuyết kiều đang bận tâm về viên hiếu miệng cất tiếng hỏi ngay Bao giờ tuyên thệ và tuyên thệ như thế nào Âu Dương Thống liền đáp Trên hương án có đặt linh vị tổ sư bản bang Chỉ cần liên cô nương quay mặt về phía tổ sư Tuyên một lời trọng thệ là kể như cô nương đã gia nhập bản bang rồi Liên tuyết kiều chưa quay đầu lại đã hỏi luôn Chỉ đơn giản vậy thôi sao Âu Dương Thống đáp ngay Đức tổ sư gầy dựng ra bổn bang Độ lượng rộng rãi Không câu nệ tiểu tiết động Liên tuyết kiều đột nhiên quay phát lại Đứng trước hương án Nàng chỉ cần vái lại linh vị tổ sư Và tuyên thệ là xong việc gia nhập cùng gia bang Nhưng nàng vừa đứng trước hương án Bỗng cất tiếng gọi ngay Thượng quan kỳ người lại đây Thượng quan kỳ nhíu mày Lật đật chạy đến bên công kính hỏi ngay Cầu nương có điều chi truyền dạy Liên tuyết kiều liên nói ngươi hãy tuyên thệ trước linh vị tổ sư xin gia nhập cùng gia bang đi thượng quan kỳ ngơ ngẩn đáp ngay tại tại hạ đã gia nhập cùng gia bang rồi liền tuyết kiều nói ta muốn xem ngươi tuyên thệ lần nữa đoạn nàng quay sang hỏi âu dương thống âu dương bang chủ đệ tử bổn bang tuyên thệ trước linh vị tổ sư hai lần có phạm gì đến luật lệ bổn bang hay không âu dương thống đáp ngay Việc đó không hề trị Liên tuyết kiều trầm giọng Hỏi thượng quan kỳ Người đã nghe rõ chưa Thượng quan kỳ không biết làm thế nào Đành miễn cưỡng quay mặt vào hưng án tổ sư Cùng ra bang lại một lại rồi tuyên thệ Liên tuyết kiều liền nói Bây giờ người chân chính là đệ tử Cùng ra bang rồi đó Thượng quan kỳ ấm ức trong lòng Và nói Cô nương có điều chi dạy bảo tại hạ xin rửa tay để nghe đậy liên tuyết kiều dường như cảm thấy thương tâm vô hạn nàng chậm rãi và nói người muốn đẩy ta vào đường cát bụi này thì đừng oán ta nữa đi thượng quan kỳ nhăn nhó cười nói sau này đại cuộc bình định xong cô nương vẫn có thể trở về thành động tiêu giao thế nguyệt hưởng nửa cuộc đời an nhàn liên tuyết kiều tuyên thệ trước hương án xong những tay cao thủ cùng gia bang rầm rộ tiến vào theo nghi lễ bái kiến liên tuyết kiều Âu Dương Thống chắp tay và nói Nay bổn bang được cô nương gia nhập Thật là vinh hạnh vô cùng Chỉ tiếc rằng võ tướng còn đang dưỡng thương tam các nhất đường cùng 28 vị đà chủ Các phân đà đều chưa đến đây để làm lễ bái kiến Bản tòa sẽ chuẩn bị một cuộc đại hội Để bọn họ làm lễ ra mắt văn thừa. Liên tuyết kiều tùm tìm cười nói Hiện giờ đại địch đang ở trước mắt Các vị các đường cùng các đà chủ Đều có nhiệm vụ trọng yếu Bớt tất phải câu nệ lễ tiết nhỏ nhặt này Âu Dương Thống nói ngay nghi lễ của bồn bang Bàn tòa đâu dám phế bỏ Liên Tuyết Kiều liền nói Thuộc hạ xin vâng mệnh bang chỗ Ngừng một lát Nàng nói tiếp Lúc thuộc hạ lên đây Có phát giác ra những đội thi vệ áo đen Thiết giáp kỵ sĩ xuất hiện cách đây chừng mấy dặm Việc này rất quan hệ Có khi cổn Long Vương Thân hành đến đây Thuộc hạ đã được bang chủ giao trọng trách cho Thuộc hạ đương nhiên phải hết lòng muốn đi điều tra tình hình xem sao Âu Dương Thống liền nói Câu nương để bàn tòa cắt người đi theo hộ vậy Liên Tuyết Kiều nói ngay Không cần đâu, thuộc hạ đem thượng quan kỳ và viên hiếu theo là đủ Nói xong, nàng đứng dậy đi ra Âu Dương Thống nói theo Bàn tòa xin chờ đợi tại đây Liên Tuyết Kiều quay lại thì lễ cười nói. Trước khi mặt trời lặn, thuộc hạ sẽ trở về trang viện để phục trình bang chủ kết quả cuộc điều tra. Liên Tuyết Kiều cùng Thự quan Kỳ và Viên Hiếu giả bước đi ra. Âu Dương Thống chờ cho ba người đi khỏi, liền dẫn bọn đệ tử trong bang hiện có mặt tại nhà đại sảnh. Liên Tuyết Kiều là người do Đường Tiên Sinh có di thư chỉ định để kế tiếp trước văn thừa. Hôm nay cô đã gia nhập bản bang. Vậy các vị phải một lòng tôn kính Như đối với đường tiên sinh ngày trước Biết chưa Nhiều đệ tử trong bang có ý bất phục Vì thế nàng đã là đàn bà con gái Lại còn nhỏ tuổi Hơn nữa lại xuất thân dưới trướng cồn Long Vương Mà bây giờ lại được nắm lấy chức văn thừa Của cùng gia bang Sau khi họ nghe nàng là người do di ngôn Của đường toàn chỉ định Thì không ai bực mình nữa Ta nên biết rằng Tài đức của đường toàn đã thấm nhuần vào cõi lòng Tất cả đệ tử cùng gia bang Họ kính cẩn đường tiên sinh như một vị thần tiên Nên khi họ nghe con người do đường tiên sinh chỉ định là không ai dám kháng nghị nữa Bọn đệ tử đáp ngay Bọn thuộc hạ xin kính cẩn vâng theo di thư của đường tiên sinh Âu Dương Thống ném mặt đam chiêu và nói Các vị hãy phòng vệ cẩn mật, đốn đốc bọn thuộc hạ canh giữ cho nghiêm ngặt Nếu chưa được lệnh trên thì không nên rời khỏi vị trí của mình Những đệ tử còn đứng lại xung quanh sảnh đường Đồng thanh đáp ngay Xin bang chủ yên lòng Bọn thuộc hạ nếu không được thượng lệnh Thì xin chiến đấu đến người cuối cùng Cố chết mà giữ lấy từng tấc đất thổi Âu Dương Thống trông thấy Về mặt bọn đệ tử trong bang Cũng thấy an ủi trong lòng Ông cũng tổm tìm cười nói Liên cô nương đây Đã là người thừa kế của đường tiên sinh Các người đối với đường tiên sinh thế nào Thì cũng phải đối với liên cô nương như vậy bọn đệ tử vâng lời dạ vâng lại nói đến liên tuyết kiều cùng thượng quan kỳ và viên hiếu ra khỏi sơn trang nàng quay lại hỏi viên hiếu hồi nãy người đã đi đâu mà ta trông mãi không thấy viên hiếu cười khì khì đáp ngay ta gặp một người bạn mải mê nói chuyện thành ra chậm một chút thượng quan kỳ lấy làm lạ tự hỏi viên hiếu thì làm gì có bạn bè và dù có đi nữa, phải chăng là người cùng gia bang." Đoạn chàng cất tiếng hỏi Viên Hiếu. "Người bạn của Viên đệ là ai?" Viên Hiếu cười đáp, "Đệ cũng không biết nữa." Thượng quan Kỳ ngơ ngác hỏi lại, "Người đó có phải là người trong cùng gia bang hay không?" Viên Hiếu đáp ngay, "Cái đó đệ cũng chưa chắc." Thượng quan kỳ gặp con người như viên hiếu Không biết làm thế nào hỏi cho rõ được Chàng chấm ngâm một lát rồi nói Người đó hình dạng thế nào viên đệ có thấy được không? Viên hiếu đáp ngay Dĩ nhiên là đệ nhớ được bộ dạng của ị Thượng quan kỳ liền nói Vậy viên đệ từ từ nói lại cho ta nghe Cần nói cho đúng chớ có sai lập Viên hiếu liền nói Người y thấp lồn thổn mà có cái gì dài lòng thòng. Nghĩ một lát y lại nói tiếp Y gầy và xấu lắm Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế y ăn mặc thế nào Viên hiếu liền đáp Y mặc áo đen Thượng quan kỳ hồi hộp hỏi rằng Người nói y có cái gì dài lòng thòng phải chăng là dâu tóc đúng không Viên hiếu liền nói Phải đấy sao đại ca lại biết Thượng quan kỳ lại hỏi Trong tay y cầm một ống tiêu phải không Viên hiếu đáp ngay Phải lắm phải lắm đại ca đã gặp y rồi sao Thượng quan kỳ không trả lời viên hiếu hỏi ngay Hiện giờ y ở đâu Viên hiếu đáp ngay Y đi rồi Thượng quan kỳ lại hỏi Viên đệ có biết y đi về phương nào hay không Chỉ có mình đệ gặp hay còn ai nữa hay không? Viên hiếu nghe thượng quan kỳ hỏi những câu kỳ cục. Y ngơ ngác hỏi lại. Sao? Đại ca muốn gặp Y sao? Y chưa có đi xa đâu. Sáng mai Y còn hẹn gặp đệ nữa cỡ. Thượng quan kỳ lại dặn. Khi nào viên đệ đi gặp Y thì báo ta biết trước nghe. Viên hiếu liền nói. Được rồi, vậy mai đệ sẽ nhắc đại ca. Thượng quan kỳ dặn thêm. Nhưng viên đệ đừng có cho ý biết là có ta đi theo Viên hiếu nói ngay Đệ hiểu rồi Liên tuyết kiều lặng lặng nghe hai người đối thoại không xen vào Ba người vừa nói chuyện vừa đi Bất giác đã đi được chừng bảy tám dặm Thì đến một ngã ba đường Liên tuyết kiều đào mắt nhìn địa thế Bất giác thở dài và nói hey, Nơi đây hiểm yếu Đường núi quanh cọ già tỷ ta dụ được bọn thuộc hạ Cổ long vương vào chỗ này rồi chỉ cần gác cả bốn phía rồi ba bè phóng lửa bắt buộc chúng phải trốn vào hang sâu phía chính bắc kia như vậy ta sẽ tiêu diệt được hết và làm giảm bớt nhuệ khí đối phượng. thượng quan kỳ đột nhiên nhớ đến đường toàn lúc lâm chung có để lại tập sách dùng binh viết tay trong đó có cả mưu lược đồ trận giảng giải rất tỉ mỉ trang liền nói "Liên cô nương lúc đường tiên sinh mất đi có di ngôn tiến cử cô nương vào chức văn thừa và có lưu lại một tập binh thư. đoạn tràng thò tay vào bọc lấy ra một cuốn sách bằng lụa hai tay đưa cho liên tuyết kiều liên tuyết kiều thấy cách cử động của thượng quan kỳ đối với mình cực kỳ cung kính thì cười thầm trong bụng nhưng nét mặt vẫn lạnh như tiền nàng hỏi ngay phải chăng y bảo đưa cuốn sách này cho tạ thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi đáp ngay Ngày thường đường tiên sinh vẫn có ý nói kín đáo với tại hạ như vậy. Liên tuyết kiều đưa tay đón lấy cuốn sách. Chưa để mắt nhìn đã cất ngay vào bọc và nói. Đường toàn trăm khôn ngàn khéo thế ấy mà còn một chỗ sơ hở chưa tính đến. Thượng quan kỳ hỏi ngay. Cậu nương căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Liên tuyết kiều tùm tìm cười nói. Ta xem chừng ngươi đối với gã thầy đồ đó có vẻ kính trọng lắm nhỉ? Thượng quan kỳ đáp ngay Đúng thế Bất luận về công hay tư, Tài hạ cũng rất kính phục đại ca Tài hạ nói ra câu này chắc cô nương phải phục sát đất mà thôi Liên tuyết kiều cười nói Cái đó chưa chắc đâu Ngươi nói thử ta nghe Thượng quan kỳ liền nói Việc đường tiên sinh tiến cử cô nương vào chức văn thừa cùng ra băng Có phải cô nương cho là câu nói dẫn không Ngừng một lát Chàng nói tiếp Ai có ngờ đâu giữa cái đêm công cuộc xây nhà mồ vừa hoàn tất thì cô nương đã tự dẫn thân đến và quả nhiên đã gia nhập cùng Gia Bang, thừa kế chức văn thở. Liên tuyết kiều ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi ngay. Thế y có nói gì nữa không? Thượng quan kỳ đáp ngay. Tiên sinh bảo rằng từ đây sắp tới, cùng Gia Bang có nở mặt với Giang Hồ hay không hoàn toàn tùy vào ở cô nương. Liên tuyết kiều hỏi ngay. Ta hỏi ngươi y có nói gì về việc giữa ta và ngươi kia mà Thượng Quan Kỳ liền nói Tiên sinh bảo cô nương bề ngoài nét mặt lạnh lùng mà trong tâm rất là hòa hoãn Lúc cô nương ra đối trận với cổn Long Vương e rằng có nhiều chỗ sơ hở." Liền Tuyết Kiều lại hỏi Sao vậy Thượng Quan Kỳ đáp ngay Vì cô nương có tình phụ tử với cổn Long Vương khá lâu nên khó bề hạ độc thủ cho được Liên tuyết kiều cười nói Hà hà Tùy y nhìn vấn đề một cách bao quát Lại soi tỏ cả những chỗ nhỏ nhặt Thế mà có điều y chưa đoán được Là ta đã lấy được võ lâm tam bảo Thượng quan kỳ lại nói Việc này tại hạ không thấy tiên sinh nói tới Có lẽ tiên sinh cũng không cần để ý đến điều đó Nhưng tiên sinh đã kết luận rằng Bất luận cô nương bị thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa Nhưng cuối cùng cô nương vẫn nắm được phần thắng Liên tuyết kiều đột nhiên nhíu cặp lông mày hỏi ngay Nơi đây đã đạt mai phục hay chưa Thượng quan kỳ ấp ống Cái đó Bất thình lình Một trận cười vang lên Một người mặc áo xanh từ góc núi đi ra Mặt lạnh như sát chết không lộ vẻ gì cả Thì ra là một quái nhân Thượng quan kỳ giật mình la lên Cổn long vượng Đại địch xuất hiện một cách đồn ngột Liên tuyết kiều mặt tái mét nhưng chỉ thoáng một cái nàng đã trấn tĩnh lại được ngay cổn long vương bộ mặt quái gở cầm mắt lão liên căm hận, hùng quang nảy lửa nhìn chằm chặp liên tuyết kiều lạnh lùng cất tiếng hỏi to mỹ còn chưa chết sao? liên tuyết kiều đã lấy lại được bình tĩnh nàng lạnh lùng và nói người nghĩa nữ của cổn long vương đã chết lâu rồi dưỡng phụ nàng nuôi nàng khôn lớn rồi lại ra tay hạ sát Con người Liên Tuyết Kiều còn sống hiện nay không phải là nghĩa nữ của Cổn Long Vương nữa Và cô ta đã được cùng Gia Bang giao cho chức văn thừa và được muôn ngàn người kính ái Cổn Long Vương ngoác cái miệng to ra, cười gằn hỏi ngay Hê hê hê, thế ra đường toàn chết thật rồi sao Liên Tuyết Kiều đáp ngay Ý chết rồi mà Cổn Long Vương vẫn còn chưa tin hay sao Cổn Long Vương liền nói Tên thầy đồ đó rất nhiều quỷ kế y sống hay chết khiến người ta khó mà biết được chân hay dạ Liên tuyết kiều hỏi ngay Cổn Long Vương sợ y đến thế kia sao Cổn Long Vương đáp lời Ta với y cùng học một thầy Nên ta biết rõ y là con người lắm mưu nhiều trí Đột nhiên y nghĩa địa vị giữa Liên tuyết kiều với mình Nếu mình đem chuyện riêng ra nói với nàng Chẳng hóa ra mất cả bề bậc Nghĩ như vậy y không nói nữa cười làm một tiếng rồi vẫy tay và nói người lại đây liền tuyết kiều bị cẩn long vương uy hiếp lâu ngày tâm lý chưa thoát khỏi vòng sợ sệt không tự chủ được cất bước đi về phía y thượng quan kỳ thấy liên tuyết kiều líu ríu vâng lời trước con mắt lạnh lùng hung dữ của cẩn long vương thì chẳng kinh hãi nghĩ thầm xem cái tình hình này thì nàng khó lòng quyết thắng được ngoài chốn chiến trường đại ca ta trước nay tính việc không sai e rằng lúc người sắp chết Tinh thần không được tỉnh táo mà xét lầm người hay chẳng Nghĩ vậy chàng lớn tiếng hỏi ngay Liên cô nương đã đương đảm trong trách giữ địa vị cao quý trên hàng ngàn đệ tử cùng gia bang Có lý đầu để cho người ta sai khiến được mình Chàng vừa nói vừa vung trường phóng ra Một luồng trường phong cực kỳ mạnh nghe kêu veo veo nhắm cổn Long Vương đánh tới Cổn Long Vương vung trường bên trái ra để đối chọi với trường lực của Thượng quan Kỳ Người y cũng băng theo trường thế Tiến thêm hai bước về phía liên tuyết kiều Thượng quan kỳ thấy cánh tay tê nhức, Kinh lực tựa hồ bị trường lực đối phương quá mạnh Làm cho tiêu tan phải lùi lại 4-5 bước mới đứng cho vững Trường lực của Long Vương đã hất được thượng quan kỳ phải lùi lại Nhưng cả mắt y đang tué lửa cũng biến thành ngơ ngác. Nhờ giây phút cổ Long Vương mất tinh thần này Cả mắt y không uy hiếp được liên tuyết kiều, Tinh thần nàng trở lại tỉnh táo Nàng liền thừa cơ nhảy lùi lại 5 bước còn Long Vương tiến lại phóng trưởng bên Hiễu ra Thì đã chậm mất rồi Viên Hiếu đang ngơ ngác Thấy thượng quan kỳ cùng cổn Long Vương đang đấu trưởng Gã mới tỉnh ngộ Gầm lên một tiếng tung người lên nhảy sổ vào cổn Long Vương Cổn Long Vương đinh ninh Liên tuyết kiều tất bị đả thương dưới bàn tay của mình Không ngờ bị thượng quan kỳ phóng trưởng ra cứu nàng Trong lòng căm tức vô cùng Y ngầm vận chân khí Tung trưởng bên Hiễu ra Toan đánh thượng quan kỳ Thì viên Hiếu lại từ chân không xông tới Trước tình thế cấp bách này Cổ Long Vương đành phải chống với thế công của Viên Hiếu Tay phải y đã vận toàn lực để đánh Thượng Quan Kỳ Quay sang đánh Viên Hiếu Viên Hiếu vùng cả hai trường ra phản kích Trường lực hai bên vừa chạm nhau Làm chấn động Viên Hiếu Gã gầm lên một tiếng rùng giận, Tung người nhảy lên trên không Lộn đi 6-7 vòng Và chỉ hạ xuống đã xa ra 4-5 trượng Thượng Quan Kỳ kinh hãi nghĩ thầm Công lực lão này thâm hậu ghê người Võ công biết đến đâu mà lượng. Chàng nghiến răng, ngầm vận chân khí, lại vung trường đánh tới. Cổn Long Vương phóng trường bên trái ra, đón trường Thượng Quan Kỳ. Ê quát lên một tiếng, phóng người nhảy sổ lại lên tuyết liên tuyết kiều. Liên tuyết kiều khẽ lướt tấm thần liễu, nhoài người đi một cái, đã tránh xa được hơn một trượng. Cổn Long Vương nhảy sổ vào quãng không, gã viên hiếu đã kêu dừng lại, mau lẹ dị thường, gã đã xông tới đánh vào cạnh sườn quyền bên hữu trưởng bên tả nhằm đánh vào hai đại huyệt của đối phương cổn long vương từ lúc thấy mình dùng đến bảy phần công lực mà thượng quan kỳ và viên hiếu còn đỡ được đã không bị thương mà còn vung trưởng phản kích Thế y không khỏi kinh hãi nghĩ thầm nếu bữa nay mình không trừ được hai thằng lỏi này thì thật là mối lo về sau nghĩ như vậy y không chạy đến đánh liên tuyết kiều nữa trở tay gạt quyền trưởng của viên hiếu đồng thời phóng cước ra đá vào bụng dưới của gã. Viên hiếu được trời phú cho võ dũng hơn người, lại tính tình hiền hậu, chất phác, không biết sợ trời đất là gì, chiến đấu một cách rất hiên ngang. Gã né người tránh cước cổ long vương, rồi ra chiêu xuyên tâm đánh vào bụng đối phương. Cổ long vương cười làm một tiếng, tay phải y ra chiêu pháp luân nhất chuyện, một cánh tay đột nhiên biến hóa thành mười mấy thế, đánh xéo lại khiến cho đối phương phải hoa mắt, không biết đâu là thực là hư. Người Y cũng chuyển theo thế quyền để đánh quyền Viên Hiếu. Đồng thời bóng quyền đánh ra vun vút phản kích lại. Viên Hiếu thấy bóng người mười mấy cánh tay liên tiếp đánh tới, thì trong lòng kinh hãi, gã giơ hai tay lên đập mạnh vào một vùng bóng cánh tay dày đặc của đối phương. Quyền phong đổ xuống ầm ầm như nước vỡ bờ. Bỗng thấy Cổ Long Vương đằng hãng một tiếng rồi nhảy lùi lại phía sau năm thước. Nguyên Viên Hiếu không bị thế quyền dày khít của Cổ Long Vương làm cho hoa mắt hào của đánh vào huyệt khúc trì ở khuỷu tay đối phương. Cổ Long Vương thấy cánh tay trái đột nhiên tê bút đi, khiến cho những chiêu sắp tiếp tục đánh ra không thi triển được nữa, đành phải nhảy lùi lại. Viên Hiếu gầm lên một tiếng nhảy tới, vùng hai quyền đánh theo thế liên hoàn vào cổn Long Vương. Cổ Long Vương bị thương ở huyệt khúc trì tay trái, không còn dành được giây phút nào để khôi phục cho khí huyết lưu thông điều hòa. Đành dùng một cánh tay phải cự địch Trường đánh chỉ điểm phóng ra tới tấp Để phong tỏa song quyền của Viên Hiếu Thượng quan kỳ đánh với Cổ Long Vương hai trưởng Tuy người chàng chưa bị thương Nhưng Phụ Tạng đã bị chấn động Nếu không vận khí điều hòa hơi thở Thì không thể tại chiến được nữa Chàng xem chừng Viên Hiếu Hãy còn đủ sức chống cự với Cổ Long Vương Chưa đến nỗi bị thua ngay liền nhân cơ hội này điều dưỡng tinh thần một chút Chàng không ra tay đánh giúp Đứng lại ngưng thần Vận khí điều hòa hơi thở Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn liên tuyết kiều Thấy nàng đứng ngay người ra cách xa một trượng Theo dõi cuộc chiến đấu Né mà nàng biến đổi luôn luôn Rõ ra trong lòng nàng Rất đỗi xôn xao Thật là một cuộc chiến đấu kịch liệt Ít thấy trong võ lâm Viên hiếu ra nhiều đòn hay tuyệt Giữ được thế quân bình không hơn không kém Với cổn Long Vương Cổn Long Vương bị thương một tay Thế quyền biến hóa kém phần linh lợi Thành ra bao nhiêu tuyệt chiêu Không thể thi triển cho được Y là người từng trải đại địch đã nhiều Tâm cơ hiểm độc Tuy gặp lúc căm giận mà Y vẫn bình tĩnh nhận xét tình hình đối phương Nếu cả thượng quan kỳ cùng Liên Tuyết Kiều hợp lực lại đánh Tất mình sẽ bị thua Hiện giờ tuy tạm giữ được thế quân bình song cánh tay trái chưa giải phóng được huyệt đạo Nên không thể huy động cả hai tay đối địch Nếu tình trạng này còn kéo dài Thì chỉ trong chốc lát là một đời lừng lẫy tiếng anh hùng Sẽ bị tuôn theo dòng nước lúc khi còn bị tử thương dưới bàn tay ba người này. Cổn Long Vương còn đang suy nghĩ, thì Thượng Quân Kỳ đã điều dưỡng xong, chàng từ từ tiến lại trường đấu. Cổn Long Vương là một gã hung tàn nổi tiếng, trên chốn giang hồ chẳng ai là người không biết, nhưng y là con thần long giấu mình trong đám mây mù, lúc ẩn lúc hiện lại càng khiến cho người ta phát sinh nhiều cảm giác thần bí về con người y. Trong võ lâm ai vừa nghe đến ba chữ Cổn Long Vương đã hồn lạc phách bay. Hoặc giả có người cùng y động thủ Nhưng trong tâm lý đã đem lòng khiếp sợ Thì đương nhiên võ công giảm đi rất nhiều Cứ tình hình đó chẳng những các tay cao thủ thứ nhì thứ ba Mà cả đến tay anh hùng đại lược là Âu Dương Thống Cũng có tâm lý sợ xe này Chỉ có Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu Là có cảm giác trái ngược Gã Viên Hiếu ngớ ngẩn ngẩn ngơ Không biết sợ trời sợ đất là gì Còn Thượng Quan Kỳ thì mang một mối kiểu hận Rất sâu cay với cổn Long Vương ngày trước trên núi bạch mã chàng đã bị người áo xanh tức cổn long vương hất xuống vực thẳm nếu không nhờ ở số mạng rớt xuống đầm nước thì dĩ nhiên chàng bị tan xác mất rồi hơn nữa chàng lại chịu lời di ngôn của trưởng môn phái võ đường người truyền thụ thái cực tuệ kiếm cho chàng và yêu cầu chàng duy trì sự an toàn cho môn phái võ đường việc này khác nào khối nặng nghìn cân đè lên vai thượng quan kỳ chàng nghĩ đến trách nhiệm trọng đại lúc nào thì không yên lòng lúc ấy Nhân thế mà lúc đồng thủ với cổn Long Vương Chẳng những chàng không sợ hãi chút nào Mà lại còn cố tình liều một trận sống chết với y Cái cảm giác trái ngược với tâm lý mọi người trong võ lâm là ở chỗ đó Tâm lý này rất quan hệ với võ công Mà tăng thêm hay giảm đi rất nhiều Cổn Long Vương vừa chống đỡ với thế quyền mãnh liệt của viên hiếu Vừa đưa mắt nhìn ra Thấy thượng quan kỳ về mặt hiên ngang Lộ đầy sát khí Ngạo nghễ bước tới Tự hồ không coi mình vào đâu Mấy chục năm nay, Cổn Long Vương chưa từng thấy một ai dám ngang ngang chiến đấu với mình. Giờ y thấy Thượng Quan Kỳ chẳng những tỏ ý không thận trọng, lại coi mình bằng con mắt khinh thường, thì y nghĩ thầm. Thằng lỏi này gan dạ ghê thật, theo tâm lý thì mình thua gã mấy phần, nếu mình không sớm tìm cách trừ gã đi, thì e rằng có ngày chết về tay gã mà thôi. Nghĩ như vậy, Cổn Long Vương xoay mình nhảy về Thượng Quan Kỳ, phóng trưởng vào trước ngực chẳng. Cổn Long Vương trước nay vùng vẫy giang hồ Muốn để ai sống thì được Muốn giết ai Chỉ một chiêu là xong Ngoài đường toàn ra Trên đời y không còn sợ ai nữa Bản tính ngang ngược đã in sâu vào đầu óc của y Nên bây giờ tuy bị luôn mấy lần tỏa nhụt nhuệ khí Nhưng chỉ trong giây lát Là y chuyển sang ý nghĩ phải giết cho được cả ba liền Tuyết Kiều Viên Hiếu Và Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ sau khi điều dưỡng được một lúc Đã khôi phục lại được công lực Được đến quá nửa Tràng vung trưởng ra để đón trưởng của cổn Long Vương Cổn Long Vương đánh lâu sức mệt Lại thêm cánh tay bị thương Công lực bị giảm đi rất nhiều Trưởng của y đánh ra Dĩ nhiên làm chấn động Thượng quan kỳ phải lùi lại mấy bước Nhưng người y cũng ru lên cơ hồ không đứng vững được Thượng quan kỳ định thần lại một chút Rồi lại vung trưởng ra đánh nữa Mấy chục năm trời Ý chí của Long Vương lại nuôi thành Bản tính ngang ngược Đột nhiên bị tiêu tan Trước tình cảnh này Y không thể không tình ngộ Và phát giác ra rằng Những người đứng trước mặt mình Đều là những tay kỉnh địch Nếu cả mấy người cùng hợp sức lại Thì đánh mình bị thương Thì chẳng khó khăn gì Cổn Long Vương biết mình hiện đang bị hãm Vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm Nhưng Y vốn là một tay đại gian hùng Biết người biết mình Lập tức Y nghĩ đến đường trốn thoát Thượng quan kỳ thi triển các quyền lẫn trường Tấn công tới tấp còn Long Vương chưa nghĩ ra cách gì thoát thân. Viên Hiếu mắt nhìn chằm trạp vào cột Long Vương, hai tay chuẩn bị để tùy thời động thổ. Liên Tuyết Kiều cũng đã khôi phục lại vẻ chân tĩnh, tấm lòng sợ sệt của Long Vương giảm đi rất nhiều. Đây là lần thứ nhất cột Long Vương thấy oai quyền của mình bị sứt mẻ trầm trọng, trong lòng y nghĩ ngợi rất nhiều. Vì y đang phân tâm, bớt giác ra tay chậm lại một chút. Thượng Quan Kỳ thừa cơ phóng quyền ra, gạt hai tay Cổn Long Vương rồi đánh vào vai đối phương. Thòi quyền này chẳng đánh ra rất nặng, khiến Cổn Long Vương phải lùi lại 3-4 bước. Thượng Quan Kỳ đột nhiên thu quyền về, không đánh nữa, buông tiếng cười ngạo nghễ. Cổn Long Vương đang chờ cơ hội để chuẩn, nhưng nghe tiếng cười của Thượng Quan Kỳ đầy vẻ khinh mạn, thì vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng quát to. Cái thằng lỏi con chưa ráo máu đầu này thật là hỗn sược ngu ngốc quá đi. Biết gì mà cười Thượng quan kỳ thôi không cười nữa liền nói Cổn Long Vương Ngươi nên biết rằng bản lãnh ngươi chỉ đến thế mà thôi Cổn Long Vương lạnh lùng và nói Bọn ngươi theo cách xa luôn chiến Để hòng thủ thắng Là hạng tầm thường thôi Thượng quan kỳ cười nói Liên cô nương đã thèm ra chiêu nào đâu Dù ngươi có gọi là xa luôn đại chiến gì đi nữa Thì cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi Ha ha Đối với hạng tội ác ngập đầu như ngươi, Ta thường cần phải hợp lực để trừ loài ác quỷ cho thiên hạ này Cổn Long Vương kinh hãi nghĩ thầm Tình thế trước mắt rất là bất lợi cho ta Cánh tay trái bị thương Chưa dỗi lúc nào vận khí điều dưỡng để khôi phục lại Nếu cả ba người hợp lực lại đánh Thì khó lòng thoát chết cho được Nguyên Cổn Long Vương mọi khi đi đâu Vẫn đem theo rất nhiều người hộ giá chỉ có lần này sở dĩ đi một mình trong khu vực 6, vuông chỗ nào cũng có người cùng gia ngấm ngầm mai phục y sợ bị đông người khó lòng qua khỏi tai mắt của bọn cùng gia long vương lại rất sợ hãi đường toàn y điều động cao thủ giữ ngoài sơn trang đến hơn hai mươi hôm không dám mạo hiểm tiến vào y tưởng đem khinh công tuyệt thế đơn thân độc mã vào trong cùng gia bang để điều tra hư thực không ngờ giữa đường lại gặp bọn thượng quan kỳ Giả tỷ chỉ gặp Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu Thì đã không ra mặt khiêu chiến Ngờ đâu lại gặp cả Liên Tuyết Kiều Là người đã bị y phóng phụ cốt Độc châm vào trong thân thể Cổn Long Vương tưởng rằng Liên Tuyết Kiều vẫn còn kinh sợ mình như trước Quyết không dám cùng mình động thổ Không ngờ Y vừa ra lệnh gọi Liên Tuyết Kiều lại Thì Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu đã ra tay Tình thế ngày nay đã đảo ngược hẳn lại Liên Tuyết Kiều chẳng những bị Thượng Quan Kỳ quát lên ngăn lại mà hành động của nàng đã tỏ ra phản bội một cách rõ rệt mặt khác chiêu thức võ công của thượng quan kỳ cùng viên hiếu đã ngấm ngầm, ngầm có những thế đả phá võ công của y cổn long vương ngấm ngầm nhận xét tình hình không dám tham chiến được nữa bèn cười lạt và nói hê, hê, dù cả ba người các ngươi hợp lực lại đã làm gì nổi ta ngừng một lát y lại nói tiếp thôi Bữa nay ta hãy thả mạng cho các người Vì còn có chút việc gấp rút đang chờ ta Cổn Long Vương vừa nói Vừa là người đi một cái Đã xa ngoài mấy trượng Thượng Quan Kỳ buông tiếng cười rộ nó ngay ha ha ha Cổn Long Vương Người sợ rồi phải không Cổn Long Vương không trả lời Thượng Quan Kỳ nhảy luôn hai bước nữa Người y đã ra xa hơn mấy chục trượng Che khuất vào khúc quanh sườn núi Không trông thấy nữa Viên Hiếu dơ xong quyền lên hỏi ngay Đại ca, chúng ta đuổi theo y chứ." Thượng quan Kỳ lắc đầu và nói: "Không đuổi nữa, ta đã bị y làm rung động nội phủ mất rồi. Người lao đảo rồi ngồi phịch xuống đất ngay. Nguyên Thượng quan Kỳ từ lúc tiếp hai trưởng của Cổn Long Vương, nội tạng đã bị chấn động, nhưng chàng biết rằng nếu mình không cố chống giữ, để lộ cho Cổn Long Vương biết Là mình đã bị nội thương Thì y sẽ thi triển tuyệt kỹ Để sát hại viên hiếu cùng Liên Tuyết Kiều Nên chàng phải cố nhẫn nại Làm bộ như mình không sao cả Miễn cưỡng vùng quyền đánh ra Để hăm dọa cho cổn Long Vương phải rút lui Liên Tuyết Kiều từ từ bước lại Cúi xuống nâng thượng quan kỳ lên thủ thị hỏi ngay Người bị thương khá nặng phải không Trong thâm tâm nàng Đã in sâu hình ảnh chàng thiếu niên Anh Tuấn Lúc này chân tình bộc lộ hẳn ra Nàng không để ý còn có viên hiếu đứng bên Thượng quan kỳ cũng biết Liên tuyết kiều nặng tình với mình Người nàng đã đẹp như hoa Tài trí lại chẳng ai bì kịp Trong võ lâm thật khó lòng kiếm ra Con người thứ hai toàn vẹn như nàng Nhưng đường toàn lúc sinh thời Đã đinh ninh dặn chàng phải cố gắng Chiêu đựng mối tình đau khổ dày vỏ Khiến cho Liên tuyết kiều phấn khởi hùng tâm Tuy nhiên chàng cũng không tuyệt tình Một cách thái quá Để nàng sinh lòng chán nản Lời nói của đường tiên sinh nặng bằng ngàn cân để trịu tâm hồn của chàng. Liền Tuyết Kiều thấy Thượng Quan Kỳ hồi lâu không đáp, chỉ cho là chàng bị thương trầm trọng, tài mắt không minh mẫn nữa, bất giác thở dài và nói: hey, cổn Long Vương công lực thâm hậu, người cùng y đấu mấy chưởng, e rằng nội thương khá nặng rồi đó, không thể ở lâu đây được, phải tìm nơi tĩnh mịch để ta điều trị thương thế cho y." Nói xong, nàng đưa hai bàn tay ngọc ra, nâng Thượng Quan Kỳ dậy, Viên Hiếu đột nhiên rào bước đến gần và nói Đại ca ơi, để đệ ẵm đại ca đi Rồi gã đưa hai tay ra ẵm thượng quan kỳ cất bước Liên tuyết kiều đi trước dẫn đường đến một hang núi kín đáo thì dừng lại Viên Hiếu đặt thượng quan kỳ xuống, cười nói Đại ca, Liên cô nương chữa thương giỏi lắm Gã nói câu này để tán tụng Liên tuyết kiều Còn muốn nói nữa nhưng không thốt nên lời Liên tuyết miệng cười rồi đứng im Liên tuyết kiều đỏ mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói Viên huynh đệ, người ra ngoài cửa hàng để coi chừng Bất luận là ai nhất luận cấm hết không cho vào Để ta yên tĩnh chữa thương cho đại ca ngợi Viên hiếu dạ một tiếng rồi lật đật đi ngay Trong hang núi tình mịch chỉ còn lại hai người là Liên tuyết kiều và Thượng quan kỳ Thượng quan kỳ thở phào một cái rồi nói Thường thế tại hạ không nặng lắm đâu tại hạ tin rằng chỉ cần điều dưỡng một lúc là khỏi ngay Không dám nhọc lòng cô nượng Liên tuyết kiều cười lạt và nói Ta biết ngươi thoái thác mà Thượng quan Kỳ nói ngay Không phải thế đâu Thật tình tại hạ chỉ bị cổn Long Vương Làm rung động nội phủ mà thôi Liên tuyết kiều khẽ thở dài Nói tiếp Trong trốn hàng sâu vắng vẻ này Trong thâm tâm ngươi còn có điều gì Hãy nói hết với tạ Thượng Quan Kỳ dùng mình và nói Tại hạ rất hy vọng cô nương lưu lại cùng ra bang để cứu vãn kiếp vận cho võ lâm, Mong rằng cô nương gắng sức hết lòng Liên Tuyết Kiều lại nói Thế ta chẳng lưu lại là gì đây Bây giờ không phải là lúc ngồi trong trướng bàn việc binh cơ hay ở ngoài giáo trường điều binh khiển tướng Chúng ta bất tất bàn đến việc lớn trong trốn giang hồ mà là việc riêng giữa chúng ta Thượng quan kỳ cảm thấy mối tình sôi động chứa chan nhưng ân hận rằng không thổ lộ ra được. Chàng biết rằng chỉ một câu nói lỡ lời có thể lung lay đến đại cuộc. Chàng đành ngấm ngầm nén nhịn sự đau khổ hỏi lại ngay. Cô nương muốn bàn việc gì đây? Liên tuyết kiều dần từng tiếng. Việc riêng của chúng ta. Thượng quan kỳ ngờ mặt trông trời chậm rãi và nói. Hiện chúng ta được thế này là hay lắm rồi còn gì. Cô nương giữ địa vị trọng yếu trong tay Cầm đủ kim bài lệnh phủ cùng ra bàn Chỉ giữ quyền một người Mà trên hàng muôn người Liên tuyết kiều tức quá gắt lên Ta có nói chuyện đó đâu Ta chỉ hỏi ngươi đối với ta ra sao mà thôi Nàng khẽ thở dài Nói tiếp Ngươi đã cứu mạng ta Đã bồng hẳn người ta lên Đó là ân ái hay là tiền oan nghiệp trướng Bây giờ ngươi tính sao đây Thượng quan kỳ đưa mắt Nhìn liên tuyết kiều. Thấy vẻ mặt hồng hào xinh tươi của nàng có bao phủ một lớp xương mỏng. Nàng nói mấy câu vừa rồi phải dùng khí lực rất nhiều với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Sự tình tự hồ đã đến chỗ quyết liệt. Bất giác trong lòng chàng rất đỗi bồn chồn, May mà chàng là người lanh trí, thở dài thườn thượt hỏi lại ngay. <cười> câu nương định đối đáp với viên đệ ra sao? Liên tuyết kiều không ngờ thượng quan kỳ đem vấn đề này ra hỏi ngược lại mình nàng thộn mặt ra và nói y đối với ta rất tốt tình thâm ý trọng vô cùng nhưng ta không thể coi y là người chồng mà kết đôi với y được ngừng một lát liên tuyết kiều lại nói tiếp nửa năm nay viên hiếu ở với ta một lòng kinh ái nhưng tuyệt chưa có sự đụng chạm giữa đôi bên thượng quan kỳ liền nói chẳng lẽ cô nương còn chưa hiểu y đối với cô nương tình mạn nghĩa nồng là thế nào sao Liên tuyết kiều nói ngay Ta hiểu rồi nhưng làm sao được Ngươi muốn ép uổng ta kết duyên với y hay chẳng Thượng quan kỳ đưa tay lên vò đầu Chàng cảm thấy khó trả lời Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói Dù sao ít ra ta cũng nên thương hại cho y Liên tuyết kiều liền nói Việc này sớm muộn gì cũng cho y hay Nếu còn kéo dài thời gian vô ích Thì thà rằng báo cho y biết sớm còn hay hơn Thượng quan Kỳ ngần ngừ nói ngay. Cô nương cứ để tại hạ nghĩ lại xem sao đã. Chàng cúi đầu ngẫm nghĩ, không nói gì, nhưng trong lòng chàng rất đỗi sao xuyến. Chàng nghĩ lại lời di ngôn của Đường Toàn, lại nhớ đến bộ mặt chất phác của Viên Hiếu, rồi dần dần chàng cũng nén được mối tình rung động cõi lòng. Thượng quan Kỳ khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, quay đầu nhìn lại thấy Liên Tuyết Kiều cúi mặt xuống, tựa hồ như nàng đang nghĩ lung lắm. Thôi nhiên một tiếng hú vọng lại Viên Hiếu đang chạy nhanh về Chớp mắt đã đến bên hai người và nói Đại ca Liên Cô Nương có người đến Liên Tuyết Kiều đứng đối diện với gã Viên Hiếu chất phát Nàng cùng Thượng Quan Kỳ đều này ra một cảm giác sững sờ Liên Tuyết Kiều từ từ nhìn ra phía khác hỏi ngay Ai đến đây? Viên Hiếu đáp ngay Ta không biết người đó không phải là Cổn Long Vương Mà cũng không giống người cùng gia bạn Thượng quan Kỳ đứng thẳng người lên và nói: "Nếu vậy thì lạ quá, chúng ta phải ra xem sao." Liên Tuyết Kiều nói ngay: "Thượng thế người đã khỏi chưa?" Tuy đang lâm vào hoàn cảnh bất an ninh, mà nàng vẫn nhớ đến thương thế Thượng quan Kỳ. Thượng quan Kỳ liền nói: "Đừng nghỉ một lúc, tại hạ đã thấy đỡ nhiều, chúng ta hãy xem ai đến đã rồi sẽ liệu sao." Chàng đứng dậy, vẫy tay hỏi Viên Hiếu: Người đó ở chỗ nào? Viên Hiếu đáp ngay. Ở khe núi bên kia. Rồi gã đi trước dẫn đường. Ba người trèo lên một chỗ sườn núi cao, cúi đầu nhìn xuống, qua thấy một người mặc áo hồng bào, ở khe núi đang đi nhấp nhô. Vì còn cách xa quá, nên chỉ thấp thoáng thấy bóng người, chứ chưa nhìn rõ được là một nhân vật thế nào. Bỗng nghe Viên Hiếu kêu lên. Dường như là một nhà sự. Thượng Quan Kỳ lại hỏi. Nhà sư à, gần đây không có chùa triền Nhà sư đến khu này làm gì Viên Hiếu lại đáp Đúng là nhà sư rồi Đệ trông rõ lắm Nguyên Viên Hiếu được trời phú Cho cả mắt rất tinh Thượng quan kỳ cùng Liên Tuyết Kiều nhẫn lực còn kém gã xa Liên Tuyết Kiều thở phào một cái rồi nói Nơi đây hang thẳm rừng sâu Ít có vết chân người Bờ suối rêu mọc đầy khe Người tầm thường thì khó lòng mà đi được Thượng Quan Kỳ lại nói Đúng thế đó Người đến đây chắc là tay bản lãnh không vừa đâu Liên Tuyết Kiều lại nói Theo chỗ ta biết Thì Cổn Long Vương có một người bạn võ công ghê gớm lắm Thuộc phe Mật Tông Sứ Tây Tạng Ngừng một lát Nàng lại nói tiếp Nhưng cũng có thể là một nhà sư phái Thiếu Lâm Đến đây để giúp chúng ta Thượng Quan Kỳ liền nói Hai vị cao tăng chùa Thiếu Lâm Có thâm giao với Âu Dương Bang Chủ Đều có địa vị quan trọng tại chùa Thiếu Lâm Một vị là Thiết Mộc Đại Sư Còn lưu lại cùng Gia Bang Một vị nữa là Phà Mộc Thì đã trở về chùa Thiếu Lâm Hồi đường đại ca còn Hai vị đại sư này bàn đến thân thế Cổn Long Vượng Biết y xuất thân từ chùa Thiếu Lâm Các vị hòa thượng đó Đang đi trong nã tên đồ đệ phản nghịch Tức Cổn Long Vượng Liên Tuyết Kiều liền nói Bất luận người này là ai Chưa rõ họ là bạn hay là thủ Chúng ta phải đề phòng mới được Thượng Quan Kỳ liền nói Có cần báo cáo với bang chủ hay không? Liền Tuyết Kiều nói ngay Ta chắc trong hang sâu thẳm này Cùng gia bang đều có bố trí mai phục Bỗng thấy viên hiếu hô lên Có người Liền Tuyết Kiều Thượng Quan Kỳ đều chú ý nhìn ra Quả thấy hai người chạy nhanh như chim Bay đến sườn núi Họ bám vào vách đá từ dưới vực thẳm trèo rất mau Liền Tuyết Kiều tùm tìm cười nói Bọn mai phục bên ta đã phát động rồi đó Nếu người đến đây quả là nhà sư Tây Tạng Bạn với cổn Long Vương dẫn những tay cao thủ mật tông đến Thì bọn người mai phục bên ta quyết không địch lại họ Nếu họ là nhà sư chùa Thiếu Lâm Thì ta e rằng có thể xảy ra sự hiểu lầm Chúng ta phải xuống xem sao Viên Hiếu quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều rồi hỏi ngay Xuống ừ Liên Tuyết Kiều gật đầu và nói Ngươi xuống đi nhưng không được động thổ, phải chờ lệnh tạ Nàng nói câu này làm lấy địa vị trước văn thừa cùng Gia Bang để sai khiến Viên Hiếu. Nhưng nàng buột miệng ra rồi mới nhớ rằng gã không phải là người cùng Gia Bang. Bỗng nghe Viên Hiếu thở dài và nói: "Cô nương nói gì mà kỳ cục vậy? Trước nay có bao giờ ta không nghe lời cô nương đâu." Liền tuyết kiều ngẩn người ra, không biết làm thế nào để an ủi gã, liền tòng tìm cười và nói: Phải rồi, trước nay ngươi vẫn nghe lời ta Viên hiếu tự hồ rất hoan hỷ Gã vươn tay bám vào cành cây Rồi truyền dần xuống đáy vực sâu hàng ngàn trượng Một cách rất mau lẹ Thượng quan kỳ trông gã thất thanh la lên Viên đệ phải cẩn thận biết chưa Bỗng thấy viên hiếu hai chân móc vào cành cây Để lộn đầu xuống Lộn đi mấy vòng bám lấy một cành thông Rồi cứ nhào lộn từ từ xuống tới đáy vực Thượng quan kỳ nhăn nhó cười nói ha ha hà, trời phú cho viên đệ cách leo trèo rất là tài tình, chúng ta không theo kịp y được đâu. Chàng đưa tay vịn vào sườn núi, cho trượt xuống dần dần. Liên tuyết kiều tấm thân mềm mại như cảnh liễu thưa tha, cũng bằng mình nhảy theo sau thượng quan kỷ. Hai người xuống đến đáy vực, thì viên hiếu đã chờ ở đó lâu rồi. Lúc ấy, người mặc áo đỏ cũng đi gần đến nơi, chỉ còn cách chừng 10 trượng. Quả nhiên là một nhà sư mặc áo cả sa đỏ viên hiếu quay lại ngó liên tuyết kiều rồi băng mình nhảy tới quát lên đứng lại đi thượng quan kỳ chưa rõ người mới đến là thù hay bạn sợ gã lỗ mãng đánh người bị thương liền chạy theo sát gã nhà sư áo đỏ để một tay trước ngực nhìn viên hiếu nghiêng mình thi lễ hỏi ngay phải chăng thí chủ là người cùng gia bạn viên hiếu liền nói tốt lắm ta quên chưa hỏi đại sự rồi gã không biết nói thế nào liền dừng lại thượng quan kỳ chắp tay hỏi ngay có phải đại sư ở tây tạng đến đây hay không nhà sư áo đỏ tùm tìm cười đáp bần tăng ở núi tung sơn chùa thiếu lâm đến đây thượng quan kỳ liền nói chùa thiếu lâm ở tung sơn được anh em đồng đạo trong võ lâm tôn sùng như núi thái sơn như sao bắc đậu tại hạ đành chịu lỗi thất kính Nhà sư áo đỏ nghiêng mình liền nói. À gì đà Phật, bần tăng không dám. Ngừng một lát, nhà sư lại nói tiếp. Phải chăng thí chủ là một bậc cao nhân cùng gia bạn? Thượng quan kỳ nghe giọng lưỡi người này, biết ngay là một nhân vật thường bôn tẩu giang hồ. Chàng tùng tìm cười và nói. Đúng rồi, tài hạ chưa hiểu đại sư muốn kiếm ai Nhà sư áo đỏ đáp ngay. Bần tăng là tích mộc xin ra mắt Âu Dương Bang Trụ Thượng Quan Kỳ liền hỏi Đại sư chắc giữ một địa vị cao cả ở Quế Tự đúng không Tinh Mộc đáp ngay Bần Tăng vâng lệnh trưởng môn Phương Trượng đến đẩy Thượng Quan Kỳ liền hỏi phải chăng có một mình Đại sư đến đẩy Tinh Mộc Đại sư liền đáp bọn Bần Tăng bốn người thấy thi chủ ra đón sợ có sự hiểu lầm nên một mình Bần Tăng đến có lời nói trước Thượng quan Kỳ liền hỏi: "Tại hạ muốn gặp các vị kiến nữa có được hay không?" Tĩnh Mộc đáp ngay: "Dĩ nhiên là được." Nói xong, quay mặt, tuyên phạt hiệu vang lên một hồi. Bỗng thấy phía sau thông lũng, cách đó chừng mấy trượng, có ba nhà sư áo đỏ từ từ đi tới. Liên Tuyết Kiều từ lúc xuống đáy vực chưa nói một câu nào, nàng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng để quan sát. Ba nhà sư kia đi tới sau tích mộc đại sư Đều dừng bước lại Tích mộc đại sư trỏ ra ba nhà sư mới đến Giới thiệu Đây là ba vị sư đệ của Bần Tăng Pháp hiệu là Nhân Mộc, Tư Mộc, Pháp Mộc Thượng quan kỳ chấp tay và nói Tại hạ là thượng quan kỳ Xin ra mắt các vị đại sư liền tuyết kiều nhìn bốn nhà sư một lượt Rồi ngó xung quanh không thấy bọn người mai phục bên cùng ra bang đâu Trong lòng rất lấy làm kỳ liền hỏi viên hiếu Người có nhìn thấy ai không? Viên hiếu ngó quanh bốn phía một lượt rồi đáp ngay. Không thấy ai cả đâu. Bỗng thấy tinh mộc đại sư lại nói. Bọn bần tăng vâng mệnh đến đây có việc gấp cần được bái kiến Âu Dương bang chủ. Mong rằng thí chủ thông báo ngay trọ. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Hiện giờ không biết Âu Dương bang chủ ở đâu. Cách liên lạc thế nào mình cũng chưa hay. Thì làm sao mà thông báo được đây? chàng lấy làm khó nghĩ quay lại nhìn liên tuyết kiều và nói vị này là văn thừa bản bang trừ bang chủ ra quyền vị văn thừa rất là quan trọng trông coi hết mọi việc các vị có việc gì cứ nói với văn thừa đây cũng thế mà thôi Tinh mộc đại sư đưa mắt nhìn liên tuyết kiều và nói bần tăng cam chịu lỗi thất kính liên tuyết kiều xua tay nói ngay không dám đại sư có điều chi dạy bảo Tinh Mộc Đại Sư liền nói Tệ môn phương trượng có phong thơ để trình Âu Dương bang Trổ." Liền Tuyết Kiều hỏi ngay Xin Đại Sư cho biết đây là việc công hay là việc tự Tinh Mộc Đại Sư liền nói Bần Tăng cũng không rõ, như vậy cần được trao tay cho Âu Dương bang Trổ." Liền Tuyết Kiều hỏi tiếp Các vị nhất định muốn ý kiến bang chủ tệ bang phải không Tinh Mộc nói ngay Lệ luật chùa Thiếu Lâm rất là nghiêm ngặt, mệnh lệnh của phương trượng đưa ra bọn đệ tử không được cầu thả, xin nữ thí chủ lượng thứ cho. liền tuyết kiều lại nói, nếu vậy phiền bốn vị chờ đây một chút. Tinh mộc và một vị tu dưỡng lâu ngày tính tình nhẫn nại đã quen, nhưng từ mộc phá mộc tỏ vẻ nóng ruột không chờ đợi được, liền niệm Phật hiệu rồi nói. A-di-đà Phật Bần tăng từ ngàn dạm tới đây Mà quý bang đối xử như thế Há chẳng thiếu lễ võ lâm hay sao Liên tuyết kiều cười nói Hiện cổn long vương Thống lãnh những tay cao thủ đến đây áp bức Hai bên có thể xảy ra cuộc chiến tranh Bất cứ lúc nào Khâu này đường đi khuất khúc Nhiều chỗ khó khăn Không dám phiền các vị cao tăng phải vất vả Tại hạ xin phái người đi mời tệ bang chủ đến đây Ra mắt các vị Trước khi bang chủ tới nơi Có tại hạ ở đây bồi tiếp các vị Nói xong, nàng quay lại ngó thượng quan kỳ và nói. Người báo đệ tử cùng Gia Bang đem tín hiệu này mới bang chủ tới đây. Thượng quan kỳ đứng lên, cung kính nghiêng mình thi lễ rồi trở gót đi ngay. Trong lòng nóng này lầm bầm mòn mình. Bọn người mai phục bên cùng Gia Bang không biết hiện giờ ở đâu, mình biết làm thế nào để đưa tin cho họ đây. Đi được 10 trượng thì đến trước một phiến đá lớn, chàng nghĩ thầm nếu mình không thể thông báo cho bọn đệ tử mai phục nơi đây thì biết trả lời nàng thế nào âu là mình hãy ẩn vào đây để tránh tai mắt bốn nhà sự nghĩ như vậy chàng liền nấp sau phiến đá lớn thượng quan kỳ vừa ngồi yên một chỗ bỗng thấy ánh kiếm lóe lên trong đám cỏ rậm đột nhiên có hai người đứng phát dậy chính là tả hữu nhị độc